đâu lấy Phật tự thuyết ca Ngài là Như Lai cứu khổ ta bà Được con qua nẻo đưa xa tìm về củ phẩm liên qua trên lối dần hào quang chiếu cũng đi kinh hành theo góc chiều xe. Giàn ngang nơi kính rớp ánh hư qua đèn. Tâm con không còn giá băng chân thành thế Phật phát tâm. Còn một lòng sam ôi ơ. Nàng Đường giáo tu lấy lòng tính làm cơ tư qua sông tự sanh lấy đạo pháp làm dư lời Phật dạy cao quý vô biên được con về Bên đó bình yên lời kính em đềm theo tiếng chung ân Niệm Phật tự bi rú sạch bùi trăng Thằng con khót màu trăm láo Giả tự cuộc đời dọc ngang Con trở về bên đấng tự hoa xin cúi đầu lạy Phật Thích Ca Ngài là Như Lai cứu khổ ta bà Đưa con qua nẻo đường xa tìm về cõi Phật liên quan Trên lối dần hào quang chiếu lòng Bước đi kinh hành theo góc chư sen Ta ăn ngàn lời kính rớp ánh hú qua đèn Tâm con không còn giá băng Chân thành thế Phật phá tan Còn một lòng sám hối ân Nâng Đường dao tôi lấy lòng tín làm cô Tử xanh Lấy đạo pháp Làm đường Lời Phật dạy Cao quỳ vô biển Đưa con về Bên đó bình yên Lời kinh em đem Theo tiếng chung ân Niệm Phật tự bi Rũ sạch oai trăng tầng con khóc màu trăm lam giả tự cuộc đời giông ngang con trở về bên đấng tự hoàng tầng con khóc màu trăm lam giả tự cuộc đời giông ngang con trở về Пров referred to Пров Mở như dư hương lưu ly quang hương phả dư. Một nén hương thơm công xin dâng lên ngài. Đức Phật từ phương xưa. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời giang niềm. Bao la bể khổ cho con bước qua bao bến mê đường Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phi Lý đời con vui Tìm lên cõi phúc trong đời quy y dưới chân ngài nguyện thập tâm con sinh phát nguyện nương thông cửa Phật trăm năm sống vui trọn kiếp con Phật Dược Sư Hào Quang Sáng Người Hào Quang Sáng Người Xoài đường chúng còn vượt qua tâm tôi Phật Dược Sư Bàn tay nhìm màu xóa dịu nỗi đau Nỗi đau bền tật người Xuất tăng lộc trầm luân thế gian. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Phật. Người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi tâm hướng toàn ác đức trời quy duyên chẳng ngai pháp dược sư con xin chấp tài con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con giược sứ hào quang sáng ngời hào quang sáng ngời soi đường chung con vượt qua tóm tôi phước dược sứ quang tái nhìm màu xóa đi nỗi đau nỗi đau bần tật Giữa tầng lớp trầm luân thế gian. Nam mô Diệu Ân Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Người đã khai tâm con tu thân tu đời, tu đạo từ bi. Trầm hướng tọa Đất trời quy vui chân ngài Phật dược sư con xin chấp tài con xin khang nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người Nam mô dược sư lưu ly Quang Vương Phật Nam mô Diệp sư Lưu Ly Quang Phật Pháp liên quan vô biên nhiệm mông Nghiên hiểu Sen hồng u nghiêm hồng mắc sen hồng thơm ngát trần gian sen hồng to ánh hào. Lại đăng tam giới tô quy mạng cùng mười phương Phật. Nãi con phát nguyện hồng thoát trì kinh pháp của đời con như mây nhẹ bay cổ ấy hồng trăng ngài đem luôn cân cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm câu cân xoa Pháp liên quan vô biên nhi nhiệm mông Nghiên hiểu ý chân thật của Phật như lai, vô Phật như lai. Nhiều pháp liên quan Hồng nghi hồng mắt sen hồng thơm ngát trần gian sen hồng to ánh hào. Lại đăng tam giới tôi quy mạng cùng mười phương Phật. Nãi công pháp mượn rồi thoạt trình kinh pháp của đời còn như mây nhẹ ba Có ấy hồng trăng ngài đem luôn cánh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lối lầm câu cân suốt tôi tần đời có như mây nhẹ bay trên cõi hồng trăng ngài đem luôn cánh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lối lầm cân soát tôi gãy ra lại qua cuộc sống vô mình trôi trong sinh tử biết bao nhiêu lần rồi còn Em yêu phụ công thác nào nhiều lằng lắm nhìn quan quyến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 Ôi lầm gây ra lại qua cuộc sống vô minh trôi trong sinh tử biết bao nhiêu lần luân có nguyên tu tập tròn đời cậu theo bên ta có thiên tư nương hòa mẹ yeu phụ con góc nào nhiều lằng lằm thâm nhìn quan quyến thuộc họ hàng nào ai biết chưa cô tận người ra đi vậy mà nơi sóng núi xin chấp mê bác mù Купуй йодер, пін као юн до oi lầm gãy ra ngày qua cuộc sống vô minh trôi trong sinh tử biết bao nhiêu lần luân con nguyện tu tập tròn đời cầu theo bên nhà có thiền từ nương vào quang qua lằm mê giở cô có thoát nàng nhiều lằn lằm đau nhìn quan quyến phụ khó hàng nào ai biết chưa cô tự ngươi ra đi dây ma đời sống u sĩ quỷ vô thường tiếng cao như núi cũng đành buông niềm xu Gãy mà đời sóng núi xin mê bác cô tìm đường đi yêu Khi tới khi gặp quỷ vô thường nhu noi cũng đành bu Trong người thẳm sâu vô vàn, thẳm sanh xé bao lụy tình còn đeo mãi, thằng không chúc an nhàn nơi trằm ai gieo khổ sầu. Lúng chải theo phù phiếm lạc lắm không hay lối vàng, đau nguyên thẳm sâu rưới hồn ị tằng thăng dư nghiệp sâu thì đã tắc quải lưng kiếp tu hành duyên còn tùy tài tâm thế nhân chúng sanh sống trong đời lời danh không hay mình đang dương sai lầm thế gian bao nghiệp phần bao tội lỗi lòng riêng ma Trăn sao hoa khỏi bế lung hồn. Đối lời khuyên từ bỏ hồng trần kia la coi thảm. Đường về Tây phương sẽ tận. Lo tu thăng một điểm đường về giác chánh. Tâm luôn sẽ an nhàn niềm di Đà phát ngôn chú hú. ăn năn kháo lòng người thẳm sâu phú pha kham san si bao lụy tình còn đéo mãi thằng không chút an nhàn nơi trần ai gieo khổ sai luống chay theo phù phiếm lạc lâm không hay lối vàng đau nguyên thẳm sâu rưới hồn hi tăng thăng dương nghiệp sâu thì đã tắc quải lưng kịp tu hành duyên còn tùy tài tâm thế nhân chúng sanh sống trong nơi lời danh không hay mình đang dương sai lầm thế gian bao nghiệp phần bao tội lỗi lắm riêng mang Tránh sao hoa khỏi bể luân hồi. Đối lời khuyên từ bỏ hòm trăng chi là coi tạm. Đường về Tây phương sẽ phần. Lo tu thân mong tìm đường về giác chánh. Tâm luôn sẽ an nhàn niềm di Đà Phật mông chú be. Lão tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm y đà phật ngôn chú hú bi. Lão tu thân mong tìm đường về giác chánh, tâm luôn sẽ an nhàn niềm y đà phật ngôn chú hú bi. Bụt là ánh từ quang soi lối con trở về. Nguồn pháp tự minh Đưa con về bờ giác, Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê. Đã bao đời say đắm trên nhung gấm Được làm con non luôn sống bên cha lành, xinh được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nâng theo gót chân cha đánh, xin làm cơn mưa pháp tươi mà cùng đời cô. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô. Đám tròng biến luân hồi. Phật từ bi chỉ lối được con khói trầm luôn nương tựa vào hy vọng thoát khổ khói Ta là anh tự cuồng soi lối con chờ về. nguồn pháp tự mệnh mông đưa con phê bơ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm ước làm con non luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời cô ha một là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm chồng biến luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân nương tựa bả ngồi bao thoát Từ bi chi lôi đưa con khoai, trừ hết lầm mê tâm tối ta bà Đi Ngư trưởng phu bất đại giác ngộ đại từ bi Thế tôn danh phận là cha lành độ khắp thế gian Tính nhân muốn lợi đã còn chiêm trong ngàn khổ đau Một Đời thầm thoắt tự như nhanh xương khi nắng qua rồi. Dี còn vô minh lòng còn tham lời còn sanh si. Mang kiếm vô thường mấy ai có được con đường tự sanh. Nguyện nguyện tâm tu trì. Lòng không đối với kiên cần pháp môn niệm Phật. Từ nơi đa thiên độ xuất trở về thế gian. sao le dươc co để cho muôn hay ăn ngai đâu gì Sánh tìm trong ngàn khổ đau một đời thầm thoát từ những nhành xưa khi nắng qua rồi gì còn vô minh lòng còn tham lời con sanh si mang kiếp vô thường mấy ai có được con đường từ sanh Nguyện nguyện tâm tu trì Lòng không đối trời xin cần pháp môn niệm Phật Hoa thắng vàng không mang lợi danh tham ai Quyết tâm tu hành nén ai Sa di yếu cô Để cho muôn loài có con đường vượt qua sân tơ Mới hay ăn ai đâu gì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 nhằm năm tháng quằn hiu đường đời còn lắm cô liêu náo đong nghi trong gió táy nam mô a di đà nam mô Ай-ді-đа-фат Nam-мо Ай-ді-đа-фат Nam-мо Ай-ді-đа-фат Thành тâm con кінь Vâng lớn con phép bình yên cho muôn nơi sưởi ấm hồn thơ bao em vui mẹ già ngóng tin con nơi xa lòng vui phơi phới đang chiêm je Sông núi đẹp tươi Ôi bao la To hàm mặt nơi ta Dủi câu ca Thành tâm kính dâng Nức Phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tầm con kính dâng làn đắp phụng Bác phép bình yên cho muôn nơi sưởi ấm hồn thơ Bao em vui mẹ già ngóng tin còn nơi xa Lòng vui phới phới. Đàng chim về tổ liu lao cùng với mấy trời. Sông núi đẹp tươi. Ôi bao la tỏ hăm mắc đôi ta. Vui câu ca khẩn tâm kính dâng đức Phật A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Наму айдяфаву Bảng tái nắm chặt có giữ được gì đâu mà người chưa buông. Tự bi cho ta quá kiếp nhân sinh thoát thơm đau sầu. Được san trong kiếp này hiền phước là làm con của mẹ cha. Khi con ngáp thì mẹ lo con đời cha kính cho con bao phi. Tư tâm ta hiểu được công mẹ cha, đừng làm đau thêm những khổ đau, đời ai cũng thế chớ mù mê, xin chớ làm buồn lòng mẹ cha. Tư thoát được sân ra là ta đã đeo mang nghiệp đời. Làm sao ta thoát được câu trầm luân, vì đời mù mê. Không lỗi thoát, mẹ ơi cha hối cho con tìm nơi con nở một đời cô. Và khi con nhiều đờ, con xin theo đức Phật đến nơi bình yên. Chuông mỏ thua xa cho đời con thấy an nhiên lạc thù. Nguyện bẩm đức Phật con cầu xin một Тұл тън không nghĩ gì Cầu өн трен сой сан Cho con qua Nếu về thôi Dướng bằng trần Làm con của mẹ cha Khi con ngã thì mẹ lo con đời cha Gánh cho con bao phiền Tự tâm ta hiểu được con mẹ cha Đừng làm đau thêm những khổ đau Đời ai cũng thế cho ngu mẹ Xin cho làm buồn lòng mẹ sáu ta thoát câu trầm luân vì đời vô mê không lối thoát mẹ ơi cha hỡi cho con tìm nơi con đã một đời cô và khi con yếu đu đưa con sẽ theo đức Phật về nơi bình yên chuông mõ tua xa cho đời Con con cầu xin một đời tu tâm không nghỉ si, cầu ơn thánh soi sáng cho con qua nẻo về thôi giữ bao trần ai. Đời ta mong mẫn lắm thân ta như cát bụi nương cõi tạm mà. xa tôi hỡi quê từ đây lại mẹ con đi bước theo anh đào tứ bi viết ăn của mẹ trọn đời con không quên lại mẹ con đi cách xa gia đình quê từ đây o nhà như lai tiến tu tam nghiệp tính thanh mãi sau trở về lời lạc cho thênh nhân mẹ ơi con biết rằng tình mẹ thương con vô bờ không muốn cách xa con cơ nhưng vì con nên màng âm lẻ nút sâu tiến con đi mẹ ơi theo anh đào ngày ngày an vui tú học nhân nghĩa chỉ bị chào rồi đêm ngày hết lòng nói gương theo thầy truyền cần phát nguyện theo bước như cần power sư phụ hành lời tha nguyên câu như lai sáng soi trí tuệ đời con nguyện ăn đáp đèn để mẹ thôi nhớ con sa tu học quê từ đây lại mẹ con đi bước theo anh đào tứ bi nghi ăn của mẹ trọn đời con không quên lại mẹ con đi cách xa gia đình quê từ đây Ba ở nhà như lãi, tiến tu tam nghiệp tính thanh. Mãi sau trở về lời lạc cho thế nhân. Mẹ ơi con biết rằng tình mẹ thương con Vì chí nguyên giếng con nén mẹ ngâm lệ nút sầu tiến con đi mẹ ơi theo ánh đào ngày ngày an vui tú học nhân nghĩa tri bi chào rồi đêm ngày hết lòng nói gương theo thầy truyền cần phát nguyện theo bước như lai mẹ con đi bước theo sư phụ hành lời tha viên câu như lai sáng soi trí tuệ đời con nghĩa ăn đáp đèn để mẹ tôi nhớ mong sáng soi trí tuệ đời ăn đắp đèn để mẹ tôi nhớ